thế là tôi đã quay trở lại khu vườn rừng lần thứ ba ở khu vườn rừng chỉ vài tiếng đồng hồ đến đây thôi tôi đã lại cảm nhận được sự tĩnh lặng cả bên trong lẫn bên ngoài Về vấn đề này Chính Đức Thi Tôn đã nói Ta thường sống Ở những nơi Xa vắng Những nơi tịch tịch Cách xa Những cảnh ồn ào huyên náo, Cách xa hơi thở của loài người Và như vậy Ta được hiện tại lạc trú Và như vậy Là vì lòng thương tưởng của ta Đến tất cả chúng hữu tình Quả thật là vậy Quả thật là vậy Khi đến nơi này Khi đến nơi xa vắng thế này Tự trong tâm tôi Tôi cảm nhận thấy chẳng có việc gì cần phải làm hơn nữa Chỉ hay biết và ghi nhận các pháp đến, đi, sinh lên và diệt đi ừ. Còn có việc gì cần phải làm với thế gian nữa đấy Dường như có đôi nét giống với tâm của vị độc giác Phật, giống với tâm của vị A-la-hán. Dù rằng chính tự thân tôi biết rõ rằng đây là phiền não, đây vẫn còn là phiền não. Đến những nơi xa vắng Có thật nhiều an lạc và lợi ích Chính vì vậy mà có lần Đức Thế Tôn đã nói đến thế này Khi sống một mình Ở những nơi xa vắng Ta cảm thấy an lạc Ta cảm thấy tự tại Ta cảm thấy thoải mái Ngày đến cả vấn đề đi tiêu, đi tiểu. Lần này thì tôi đã được ở một mình. Vì sư đệ đã ở lại quá trăm Tìm được người như mình. Tìm được người muốn ở những nơi xa vắng. Thời nay rất khó, và không có người bằng mình, không có người hơn mình thà ra đi một mình như tê nưu một sừng. Và thời gian gần đây, tôi nhận ra thật nhiều thứ. Pháp quả thật đã diễn ra như vậy, pháp quả thật đã vận hành như vậy. Còn có gì để nói thêm nữa đây? Còn có gì có thể nói được nữa đây? Thiền viện nơi tôi ở Thường thường Là nơi tôi có thể tạo ra các thiện nghiệp Như bố thí Cúng dường Vì mọi thứ ở đây đều rất sung mãn Từ vật thực cho đến tứ sự Cũng là nơi tôi có thể thuyết pháp trả lời qua vật tự qua mạng với những người Việt Nam. Nhưng tuy nhiên đây cũng là nơi tôi có thể xa đà vào những bất thiện pháp như xem phim. hoặc là đọc những tin tức nào đó. hoặc là đôi lúc có thể xem cái gì đó không có lợi ích trên mạng. Đến những nơi xa vắng thế này thì không có cả hai thứ đó. Và ở đây sẽ có sống một mình Đi đứng nằm ngồi Và đọc Pháp Quả thật tôi rất thích nghe Pháp Dù chính đây là những bài Pháp do tôi nói ra Do tôi đọc ra Mỗi bài như vậy Tôi thường nghe không dưới 5 lần Không dưới 6 lần Và luôn luôn có được an lạc Luôn luôn có được định tâm trong sáng Và cả hỷ lạc nữa Chỉ là Pháp Không quan trọng người nói là ai Mà quan trọng hơn Pháp ấy Có phù hợp Có đúng lúc Và liên hệ đến lợi ích hay không? Ngôi nhà trống Khu rừng vắng Gốc cây Những nơi xa vắng hơi thở của loài người Mà Đức Thế Tôn thường nhắc đến sau khi thuyết lên một bài kinh. Này các tỳ khưu, tất cả những gì vì lòng thương tưởng với các đệ tử một vị thầy đã làm. Đây là gốc cây. Đây là khu rừng. Đây là ngôi nhà trống. Đây là lống tương Hãy nhiệt tâm Hãy tinh cần Chứng đạt những gì chưa chứng đạt Thành tựu những gì chưa thành tựu Đừng để ân hận về sau Đây là lời giáo huấn của ta Cho các ông Và như thế những lời cốt tùy cuối cùng thường được đức thế tôn Lập đi lặp lại tất cả những gì vì lòng thương tưởng với các đệ tử ta đã làm hãy nhiệt tâm hãy tinh cần chớ có dễ dối chớ có phóng dật lành thay Pháp được nghe là như vậy Lành thay Pháp đã được những ai Thực hành như vậy